trong mắt lâm khiếu đường hiện lên một đạo quang hoa lật tay ra cự kiếm phía sau đã tự động hạ xuống bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt toàn bộ quá trình hoàn toàn tự nhiên lưu loát khiếu đường ca ca cẩn thận tiêu mục là đệ nhất cao thủ võ tu thiên viện tiềm long viện trong tứ thải chân long chúng ta cũng là người có tu vi cực mạnh nếu cận chiến thì coi như địa vương giai trung kỳ cũng không địch nổi tốt nhất nên né tránh chính diện hắn uyển nhi nhắc nhở nói lâm khiếu đừng lãng đạm cười trong mắt ngưng thần nhìn lại nguyên khí hồ thể hầu như đã ngưng tụ thành thực chết quang mang sông lên trong nháy mắt cự kiếm trong tay mạnh mẽ vung lên ẩm một tiếng quang mang màu xanh giống như diều dứt dây bay ngược lại lâm khiếu đừng vẫn ôm uyển nhi như cũ không chút sức mẻ đôi mắt già nua của mặt vô danh lộ ra vẻ không thể tin tưởng được hắn biết rõ phương diện cận chiến của tiêu mục mạnh như thế nào Đối phương dĩ nhiên di động cũng chưa có lấy một chút. Cho dù người thanh niên mặc tử bào không biết từ đâu xuất hiện này có tu vi địa vương giai trung kỳ đỉnh phong cũng không thể hời hợt hóa giải một kích toàn lực của tiêu mục như vậy. Lẽ nào đối phương là đại tu sư? Khuôn mặt của mặc vô danh hoàn toàn cứng ngắc. Nếu là đại tu sư thì coi như tiềm long viện cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Nói không khách khí một chút thì là không thể đắc tội. Diệt sát đại tu sư hầu như là chuyện không có khả năng. Một khi đối phương chạy trốn, vậy thì chắc chắn sẽ phải chịu sự trả thù vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cho dù là đại môn phái cường thịnh hơn nữa cũng đều bị đại tu sư từng chút từng chút tiêu diệt sạch sẽ. Cánh tay tiêu mục tê dài, hầu như không thể khống chế được binh khí trong tay, vô cùng chật vật muốn lần thứ hai xông tới, lại bị mặc vô danh quát bảo ngưng lại. Được rồi, không được vô lý với tiền bối, bằng không viện quy xử trí. Trong mắt tiêu mục hiện ta một tia tàn nhẫn, nhưng phần nhiều là nhằm vào người Lâm Uyển Nhi bên cạnh Lâm Khiếu Đường. Trong mắt của hắn thì sỉ nhục ngày hôm nay đều do vị sư muội này ban cho, dĩ nhiên cùng với người ngoài nhục nhã đồng môn. Lâm Khiếu Đường vẫn duy trì bộ dáng dạy dỗ đối phương. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy trong mắt tiêu mục lé lên tia ác động, tức thì hiện lên nụ cười âm lãnh Các hạ, rốt cuộc là ai? Mặc vô danh Thủy Trung cho rằng người thanh niên trước mặt này chính lão lão quái luyện thần công nào đó biến thành, kiên quyết không có khả năng khác. Lâm Khiếu đừng nghe câu hỏi này một lần nữa, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Uyển Nhi kéo sát lại. Hai người dán sát vào nhau nói, Lão thất phu, thầy cho ba người các ngươi tranh luận với nhau cả nửa ngày, chẳng lẽ còn không nhìn ra ta là ai sao? Mặc vô danh. Tiêu Mục và Bạch Du đột nhiên không biết vì sao nghe câu hỏi ngược lại này, thân thể giống bị điện giật chấn động mạnh mẽ. Trong mắt ba người tràn ngập vẻ không thể tin tưởng, không có khả năng. Trong miệng mặc vô danh vô thức phát ra một câu, người thanh niên mặc tử bào trước mắt lẽ nào lại là tên phế vật lâm gia tại thành Tân La năm đó, nếu như đúng vậy thì... Thực lực và tu vi người này biểu hiện ra thực sự giống như một cái tát thật mạnh vào mặt mặc vô danh, tiêu mục và bạch du. Ngôn ngữ nói chuyện trước đó trở thành chê cười thực lớn, so với người thanh niên mặc tử bào hình thành tương phản vô cùng lớn, mỉa mai, mỉa mai cực lớn, triển thanh nhu thì ngạc nhiên nhìn vào người thanh niên mặc tử bào, trên mặt hiện nụ cười khổ sáp, trời trêu người. Người thanh niên đã cứu chính mình một mạng tại Tù Ma cốc năm đó dĩ nhiên chính là người tên Lâm Khiếu đường trong miệng Uyển Nhi, người được Uyển Nhi chờ đợi 200 năm dài, tất cả đều là trùng hợp hay là trêu người. Tinh thần Triển Thanh Nhu nhất thời buồn bã, chính mình tưởng niệm một người nhiều năm như vậy dĩ nhiên là người nhận định suốt đời. Thanh mai trúc mã của tỷ muội tốt, nhưng mà chỉ ảm đạm trong nháy mắt, dung nhan thanh nhã của Triển Thanh Nhu ngưng tụ Cho dù cô đọc suốt đời thì nàng cũng tuyệt đối không thể là kẻ bị quản chế. Đôi mắt phượng lạnh nhạt liếc mắt nhìn tiêu mục và mặc vô danh xa xa. Hôm nay nếu như bỏ qua cơ hội thoát khỏi ràng buộc tốt như vậy, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Ngay trong lúc lực chú ý của tất cả mọi người trong mây mù phân tán, một đảo quang mang màu đen lao tới như thiểm điện, hơn 10 chiếc gai xương phóng tới. Cốt ma thừa dịp phát động thế tiến công, Thế nhưng gai xương còn chưa thâm nhập vào trong màn mây mù thì ẩm một tiếng. Hỏa diễm màu tím từ gai xương bốc lên. Phút chốc gai xương đã bị đốt cháy thành cho tàn. Chỉ thấy trên tay lâm khiếu đừng hơi hiện lên một tia hỏa diễm màu tím. Đôi con ngươi của mặc vô danh mạnh mẽ co rút lại. Vừa rồi từ hỏa kia tuy rằng lé lên rất nhanh. Thế nhưng cảm giác rõ ràng chính là nguyên hỏa. Người này nếu là võ tu... vậy thì sao có thể thôn phệ được nguyên hòa mặc vô danh lại một lần nữa mê man lúc này bạch diện ma quân hầu như đã bị lãng quên đột nhiên phát ra một đoàn u hòa bạch minh quỷ vương quyết bắt đầu điên cuồng khởi động trong cơ thể bạch minh quỷ vương quyết là một môn đạo ký quỷ tu vô cùng tinh thâm là tài nghệ nổi danh của âm quỷ lão ma tổng cộng có bảy trọng nếu có thể tu luyện tới đệ thất trọng viễn man chỉ ít có tu vi đế giai sơ kỳ Bạch diện ma quân bất quá chỉ là địa vương giai sơ kỳ, mới chỉ luyện bộ đạo kỹ này tới đệ tam trọng, lúc này mạnh mẽ khởi động đệ tứ trọng, chỉ muốn tránh thoát ba tử kim thủ khống chế hắn. Từ hơn 100 năm trước bạch diện ma quân đánh lén hiên viên tông thì gặp phải người thanh niên có thể đại phá thiên ma kính của chính mình, lúc này người thanh niên đó lại xuất hiện một lần nữa mà tu vi lại càng cao hơn một bậc. Bạch diện ma quân căn bản không có tâm tư phản kháng, thầm nghĩ nhanh chóng chạy trốn. Bạch hỏa mạnh mẽ bốc lên, thân hình đã thoát khỏi tử kim thủ. A, lâm khiếu đừng có chút ngoài dự liệu, không nghĩ tới bạch diện ma quân kia dĩ nhiên có thể giải thoát được. Bất quá rất nhanh hiện lên nụ cười lạnh lùng, một lần nữa cách không tung trào, một tử kim thủ dưới lớp hỏa diễm thiêu đốt trượt xuất hiện, lần thứ hai bắt tới. Bạch diện ma quân còn chưa kịp bay đi, lại một lần nữa rơi vào cảnh vây khốn, hỏa diễm màu tím đang thiêu đốt kia làm cho hắn thống khổ không gì sánh được. Sư phụ cứu ta! Bạch diện ma quân kinh khủng kêu lên, phát ra tín hiệu cầu cứu tới âm quỷ lão ma. Bất quá lời này vào trong tai mọi người lại trở nên vô cùng đáng ghét, bởi vì trước đó âm quỷ lão ma đã tìm tới tên súc sinh này nhờ trợ giúp. Thế nhưng hắn không nói hai lời liền xoay người bỏ chạy, lúc này chính mình rơi vào hiểm cảnh, nhưng lại không biết xấu hổ cầu cứu, cho dù người vô sỉ cũng vì người này mà cảm thấy mặt đỏ, người này đúng là vô sỉ đến cùng cực. Bạch diện ma quân đã dùng hết sức bú tí mẹ hô hoán lên, thanh âm cực kỳ xuyên thấu, âm quỷ lão ma đang huyền phụ kích đấu với huyền băng hùng ma, nghe được lời kêu cứu này, hơi chút do dự. Cuối cùng cũng phóng ra một quỷ vương thi lao vào trong đám mây mù. Độc nguyên lực ẩn trong xương mù của mặt vô danh phát ra đối với quỷ vương thi không hề có bất cứ tác dụng nào. Chỉ thấy quỷ vương thi lao tới trước người bạch diện ma quân, khuôn mặt cứng ngắc không chút biểu tình. Bỗng nhiên há miệng, mạnh mẽ hít vào, trực tiếp hút hỏa diễm màu tím vào trong bụng. Sắc mặt lâm khiếu đừng ngưng tụ, quỷ vương thi này quả nhiên lợi hại. Cư nhiên có thể hút dung hồn yêu hỏa có ẩn chứa độc nguyên lực của trình mình vào bụng mà không xuất hiện cảm giác không khỏe nào. Khối lỗi quỷ vật cấp độ này quả nhiên không thể coi thường. Sắc mặt lâm khiếu đường cuối cùng cũng hiện lên vẻ tập trung. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 493, tứ đại cao thủ, 6 cộng 7, bạch diện ma quân dãy rủa thoát khỏi kiềm chế. Sư phụ dĩ nhiên phái ra một quỷ vương thi trợ giúp hắn Bạch diện ma quân rất thời vui vẻ Có khôi lỗi quỷ vật cấp bậc địa vương giai này thủ hộ Hơn nữa chính mình có pháp bảo lợi hại Đấu một trận với thanh niên mặc tử bào kia cũng không phải là chuyện không thể Vừa nghĩ Bạch diện ma quân liền lật tay lên Một chiếc đại kỳ trắng đen giao nhau xuất hiện trong hư không Trên đại kỳ thỉnh thoảng còn tỏa ra oán khí Trong đó tựa hồ ẩn chứa hơn nghìn quỷ hồn lực Đi Bạch diện ma quân nhẹ nhàng ném đi Nhất thời vô số quỷ linh từ trong đó bay ra Sương mù bốn phía đều bị quỷ linh hấp thu dần dần mờ ảo Lâm khiếu đừng cũng không muốn hạ sát thủ Trong mắt của hắn thì địch nhân hẳn là nguyên thủy ma tộc Nếu không giết chết mấy tên nguyên thủy ma tộc kia Thì tất cả các tu luyện giả có mặt nơi này đều không thể nào chạy thoát Ngay khi Lâm Khiếu Đường định ra chiêu hóa giải thì thanh âm nhu hòa của Lâm Uyển Nhi truyền tới, lạnh lùng nói. Khiếu Đường ca ca, người này chính là một trong những đầu sỏ hại chết phụ thân năm đó. Người này giết người vô số, hơn nữa bình thường thích tàn hại người bình thường vô tôi. Loại bại hoại tu luyện giới này không thể lưu hắn lại được. Hơn một trăm năm qua Uyển Nhi vẫn luôn muốn tự mình giết chết địch nhân. Tuyệt đối không cho phép người khác thay nàng, cho dù người khác giết chết cựu địch thì cũng không thể giải được mối hận. Duy nhất chỉ có Lâm Khiếu Đừng xuất thủ, trong suy nghĩ của nàng so với chính mình báo thù không có bất cứ điều gì khác nhau. Lâm Khiếu Đừng nguyên bản không có sát ý, lúc này vừa nghe được người trước mắt là ma đầu giết người vô số. Quang mang vẫn bình thản trong mắt bỗng nhiên ngưng lại, tức thì bị một cổ quang mang màu sắc khác thay thế. Một cỗ sát khí ẩn đấu cuộn trào mãnh liệt bùng lên. Lâm Khiếu đừng nhìn vào vô số quỷ linh đập vào mặt mà tới, bàn tay duỗi ra, một đoàn hỏa diễm màu tím mạnh mẽ bốc cao, hừng hực thiêu đốt. Trong hỏa diễm màu tím còn ẩn chứa một tia hồ quăng như có như không, quỷ dị mà yêu diễm. Lâm Khiếu đừng khẽ niệm, vô số hỏa châu chợt hiện ra, Những viên hỏa châu chỉ lớn chừng nửa tấc này vừa mới xuất hiện liền dung hợp với hỏa diễm màu tím ẩn chứa hồ quang màu vàng, trực tiếp bắn ra tứ tán. Trong hư không, quỷ linh đang loạn vũ một khi va chạm vào hỏa châu liền lập tức bị đốt cháy nổ tung rồi biến mất, ngay cả một chút cặn bà cũng không lưu lại. Quỷ vương thi hết lớn một tiếng, phóng ra một đảo quang mang màu đen, lâm khiếu đừng vung tay lên phóng ra một đảo quang mang màu tím. Dễ dàng hóa ghi a a Quỷ vương thi mở lợi chào Trực tiếp lao vọt tới Mấy trăm viên hỏa châu đều tập trung bắn về phía quỷ vương thi Trong hư không thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ mạnh Mỗi một lần bảo tạc đều bị bám một vòng pháo hoa màu tím sáng lạ Trong đó còn có một toa hồ quang màu vàng lập lè Quỷ vương thi dưới một trận oanh tạc điên cuồng Biến thành bột phấn tiêu tán giữa trung trung Bạch diện ma quân quá sợ hãi Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi màu đen Trực tiếp dùng tới huyết độn thuật Muốn chạy trốn Thế nhưng ngay khi bạch diện ma quân giống như thiểm điện định chạy trốn Thì một thân ảnh màu tím đã xuất hiện trước mặt hắn Tốc độ khó có thể tin được Lâm khiếu đừng nắm thành trào Một đạo lôi điện màu vàng lao đi Bạch diện ma quân ngay cả kêu thảm một tiếng Cũng không kịp lập tức hóa thành một phấn Chỉ lưu lại một nguyên linh màu đen có chút chất phác Lâm Uyển Nhi vung tay lên, một đầu tử long khí diễm lao tới nuốt trọn nguyên linh màu đen, triệt để tiêu diệt hoàn toàn. Lâm khiếu đừng nắm tay lại, thiên ma kích cách đó không xa liền bị thu lấy, cầm trong tay xem xét một chút rồi đưa cho Uyển Nhi nói, nguyên thức của nó đã bị ta xóa đi, hiện tại đã trở thành vật vô chủ, chỉ cần luyện hóa một chút liền có thể trở thành bảo bối của ngươi rồi, Uyển Nhi. Ta xem chiêu số công kích của ngươi rất lợi hại, nhưng không có bảo bối phòng ngự vậy hãy dùng vật này đi. Tiếp nhận thiên ma kính, Lâm uyển nhi lật xem một chút, đối với bảo bối này vô cùng yêu thích, chỉ là bảo bối không phải bình thường, cần phải có thời gian nghiên cứu cẩn thận. Khiếu đường ca ca, thiên ma kính này thực sự cho ta sao? Vẻ mặt Lâm uyển nhi vô cùng hồn nhiên nhìn Lâm khiếu đường, có chút không thể tin hỏi ngược lại. Bảo bối này tuyệt đối là thượng cổ dị bảo. Bạch diện ma quân sợ là không thể phát huy được hoàn toàn uy lực của nó. Tại tiềm long viện nhiều năm qua, mỗi lần Uyển Nhi hoàn thành nhiệm vụ đều phải dâng lên toàn bộ thu hoạch của mình cho cao tầng trong viện. Chưa bao giờ có tình huống chính mình nuốt riêng. Thế nhưng hiện tại Lâm Khiếu đừng giết người đoạt bảo xong liền trực tiếp đưa bảo bối cho nàng. Nàng lại có chút không quá thích ứng. Đương nhiên, nhưng sau này không được gọi là khiếu đường ca ca nữa, hẳn là gọi phu quân mới đúng. Lâm khiếu đường xấu xa cười nói, trên mặt Lâm Uyển Nhi nhất thời ửng đỏ, e thẹn nói. Khiếu đường ca ca lại bắt đầu không đứng đắn rồi. Lâm khiếu đường thoải mái cười to, không biết vì sao khi gặp lại Uyển Nhi, tâm tình của hắn đột nhiên trở nên rất tốt, không hề áp lực như trước nữa. Trước đây trong lòng lâm khiếu đừng luôn thầm nghĩ làm sao để tu vi đề cao hơn nữa, tốc độ tu luyện nhanh hơn, làm sao mạo hiểm lấy bảo vật, giờ khắc này tựa hồ như có một mục tiêu, một ký thác quan trọng hơn, mục tiêu này, ký thác này trong lòng lâm khiếu đừng càng thêm thú vị, cũng càng thêm ý nghĩa, thấy quỷ vương thi chính mình thả ra bị người khác đơn giản tiêu diệt, âm quỷ lão ma nóng lòng như lửa đốt, bản thân không có biện pháp nào, Ngang dọc tại hạ giới hơn 700 năm, hôm nay bị một đầu ma hùng băng hệ gắt gao bám trụ. Mặc kệ tất cả phát sinh trong đó, chiến đấu kịch liệt giữa đại tu sư và tam đại cao thủ đều vô cùng trói mắt. Thậm chí ngay cả vài tên nguyên thủy ma tộc cũng rất quan tâm. Bất quá không có khả năng phân tâm nhiều, cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Thanh niên mặc tử bào đột nhiên xuất hiện trong mắt các tu luyện giả đều tương đối thần bí. Bởi vì mây mù ngăn cản, tu luyện giả tu vi tương đối kém căn bản không nhìn thấy mặt thật của mấy người bên trong, cụ thể xảy ra cái gì cũng không thấy rõ, chỉ thấy một ít cảnh tượng mà thôi. Bỗng nhiên, một tiếng kêu sơ hãi vang lên đánh vỡ chiến cuộc rằng co, sau đó, a một tiếng, đại nguyên lão thượng vân chân nhân của hiên viên tông nhất thời sơ xảy bị bắn trúng bộ phận yếu hại, quát lớn một tiếng. Thân thể trong nháy mắt bị gai xương xuyên thấu, máu loãng dọc theo khóe miệng của thượng vân chân nhân chảy ra ngoài, khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười khổ, hắn không hề khống chế nguyên linh thoát ra khỏi cơ thể, đem toàn bộ lực lượng còn sót lại tập trung một điểm, trong nháy mắt lao tới. Một đảo lưu quang mạnh mẽ bắn trúng cốt ma, hai mặt, bốn cánh tay, sáu chân trong nháy mắt bị hủy đi hai cánh tay và ba chân. trong đó một mặt cũng bị nổ mất đi hơn phân nửa diện mạo cực kỳ dữ tợn càng trở nên xấu xí bất kham thượng vân huynh hồng chiến kêu lên sợ hãi tất cả mọi người ai cũng không lường trước được không ai ngờ tới thượng vân chân nhân lại quyết đoán hy sinh như vậy thượng vân chân nhân ngã xuống nhất thời kích phát Ý chí chiến đấu kinh người của hai đại nguyên lão khác của Hiên Viên Tông và U Minh Lão Tổ và Hòa Dương Vương Hồng Chiến. Dưới một kích tuyệt mệnh, cho dù là nguyên thủy ma tộc cũng không chịu đựng nổi, dù sao thì chúng đã bị phong. ấn rất lâu, tu vi khí lực đều không xá bằng được trạng thái đỉnh phong trước kia. Ma hồn trong cơ thể cốt ma dưới một kích này thiếu chút nữa tán loạn, ma khí toàn thân có vẻ cực kỳ bất ổn định. toàn thân hồng chiến giống như mặt trời chói trang bùng cháy hỏa dương thần công trực tiếp thôi động tới cực hạn để thập nhất trọng nhiệt độ bốn phía dưới sự kích phát của hắn cấp tốc tăng lên không ít tu luyện giả quan sát xung quanh đều không thể thích ứng với loại nhiệt độ tăng lên cực nhanh này đều nhanh chóng thối lui ra xa hơi a hồng chiến hét lớn một tiếng hóa thành quang mang chói mắt bắn tới cút ma vô cùng kinh hãi Tập trung toàn bộ gai xương lại với nhau, hình thành một chiếc cốt thuẫn kín kẽ không chút sơ hở, mà hỏa dương vương hồng chiến một lần lại một lần nặng để đánh mạnh vào cốt thuẫn, mỗi một lần đánh chúng đều bộc phát ra tiếng nổ vô cùng kinh người. Cốt thuẫn mỗi lần bị đánh chúng đều xuất hiện hiện tượng đổ nát, gai xương bị bóc ra rất nhiều chỗ, tốc độ công kích của hồng chiến càng lúc càng nhanh, hầu như trong thời gian trước mắt đã đánh vào cốt thuẫn hơn 10 lần, ẩm. Rốt cuộc dưới một tiếng nổ vang, cốt thuẫn hóa thành vô số mảnh nhỏ, cốt ma phát sinh một tiếng tê giống sắc nhọn, ma khí toàn thân không tính là ổn định mạnh mẽ ngưng tụ lại một chỗ, hai tay nhấc lên, chính diện đối trưởng với hồng chiến đang vọt tới. ầm ba chạm như sơn băng địa liệt, bốn trưởng ba chạm vào với phát phát ra sóng khí xung kích truyền bốn phương tám hướng, thậm chí ảnh hưởng tới chiến cuộc khác. Hồng Chiến bị đẩy băng ngược lại, liên tục thối lui về sau hơn 30 trượng mới dừng thân hình lại được, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cốt ma thì bị đẩy băng đi mấy trượng, cánh tay xuất hiện dị dạng, tựa hồ như đã bị bẻ gãy, khóe miệng tràn ra một tia máu màu đen. Bất quá không chờ cốt ma có chút thời gian thở dốc, hơn trăm thanh phi đao dưới sự thôi động của U minh lão tổ giống như mưa sao băng phóng tới. Cốt ma lại một lần nữa ngửa mặt lên trời giống giận. Bất quá lúc này hắn không còn bất cứ biện pháp nào chống đỡ nhiều pháp đau như vậy. Hơn một trăm thanh phi đau dài ngắn cắm hết vào thân thể cốt ma. Cốt ma cố sức giải giụa, thế nhưng ma khí trong cơ thể đã hoàn toàn tán loạn. Phịch một tiếng, cốt ma từ trong ra ngoài đều nổ tan thành cho bụi. Ngay cả ma hồn cũng không còn tung tích, triệt để biến mất. Chúng tu luyện giả nhìn thấy một màn như vậy. cả đám đều rung lên mạnh mẽ, tựa hồ như nhìn thấy được một chút hy vọng. bất quá lấy tính mệnh của ba gã đại tu sư để đổi lấy tính mệnh của một nguyên thủy ma tộc, cái giá này tựa hồ quá mức to lớn. cốt ma chết đi làm cho tứ ma còn lại rơi vào trạng thái điên cuồng. huyền băng hùng ma hét lên một tiếng trong miệng, nhiệt độ bốn phía vừa mới tăng cao do hỏa dương vương bộc phát thần công, lúc này chợt giảm xuống. thậm chí trong không khí đã bắt đầu ngưng kết ra bông tuyết tứ chi của trùng ma lại một lần nữa phát sinh biến dị ma khí trên người giống như nước thủy triều bắt đầu khởi động ba vị đại tu sư đối địch là thái âm thiên quân băng hoàng và lục dương chân nhân đều âm thầm kêu khổ nguyên bản là do tam đại nguyên lão hiên viên tông đối phó với trùng ma mà ba vị minh chủ nam xuyên giới đối phó với cốt ma thế nhưng sau một hồi chiến đấu Mấy đại tu sư phát hiện ra Ba vị đại nguyên lão hiên viên tông đối phó với cốt ma càng thích hợp hơn Mà ba vị minh chủ đối phó với trùng ma có thể tốt hơn một chút Ngấm ngầm hoàn thành trao đổi Quả nhiên không tới thời gian một nén hướng Ba vị đại nguyên lão hiên viên tông đã giết chết được cốt ma Bất quá vẫn phải trả một cái giá thảm trọng Một chết một trọng thương Xung quanh thân thể liệt sa ma bùng lên từng tầng cát sỏi đỏ bừng Bất cứ công kích nào va chạm vào đều lập tức bị hấp thu sạch sẽ. Cát sỏi càng có thể ngưng tụ hình thành thuấn kiếm. Nói chung biến hóa vô cùng. Đối chiến với nó phân biệt là cực ám ma quân và hai vị đại tu sư. Huyết ma thì so tiểu ma thiên thiên thiên và thiên ma lão nhân đối phó. Trong ngũ đại ma tướng, thực lực của huyết ma coi như là yếu nhất. Chỉ có tu vi địa vương giai hậu kỳ mà thôi. hơn nữa cũng không có bất cứ pháp bảo lợi hại nào chủ yếu cận chiến là chính tiểu ma thiên thiên và thiên ma lão nhân phối hợp coi như là lực lượng ngang nhau hồng chiến và u minh lão tổ giải quyết xong cốt ma hai người cũng không hề dừng lại lập tức tham gia vào chiến cuộc khác trợ giúp các đại tu sư đối địch lúc này vẫn bị vây trong bị động các đại tu sư rốt cuộc cũng thoáng chiếm được thượng phong Bên phía tam đại cao thủ, dưới sự tấn công điên cuồng của ma tôn sứ giả cũng chỉ có thể co đầu rút cổ trong vòng pháp bảo của chính mình, không dám lộ ra nửa phần. Bất quá ma tôn sứ giả cũng không thể công phá được trong thời gian ngắn. Cửu đỉnh công co đầu rút cổ trong chín chiếc đại đỉnh màu vàng xoay vòng, bên cạnh còn có một pháp bảo lưu tinh điệp tỏa chấn. Hình hướng thiên cầm trong tay thiên đồ đao, thiên ma ảnh thủ hộ bốn phía Nhất thời không dám sơ ý, mục bách thông trong trung tâm của hơn 300 thanh thiên ngoại phi kiếm phòng ngự chặt chẽ, không hề nhúc nhích. Ma tôn sứ giả hóa thành hư ảnh màu đen không ngừng trùng kích phía bên ngoài, nếu không phải trong tay không có bao nhiêu bảo bối, thân thể lại vừa mới đoạt xá được. Ma tôn sứ giả kiên quyết không tấn công lâu mà không công phá được như vậy. Ngay khi cốt ma chết trong nháy mắt, khuôn mặt già nua của ma tôn sứ giả hơi giật giật. Ngũ ma tướng đều là do ma tôn sứ giả lợi dụng ma nguyên của chính mình phân hóa ra thành cá thể độc lập. Tuy rằng hoàn toàn phân hóa ra khỏi hắn, thế nhưng vẫn bảo tồn một tia liên hệ tàn niệm. Bất luận là kẻ nào trong ngũ ma tướng chết đi đều sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với hắn. Hợp ma tế, ma tôn sứ giả khẽ quát một tiếng. Tứ ma tướng đang kịch đấu với các vị đại tu sư, đột nhiên biểu tình vặn vẹo. Trên thân thể hình thành một tầng quang cháo màu đen Vô luận là các đại tu sư tấn công như thế nào đi nữa cũng không thể công phá được quang cháo này Tứ ma tướng phảng phất giống như nhập định Vẫn không nhúc nhích Sau đó quang mang hắc khí bắn ra bốn phía Bốn ma phân biệt hai hai dựa vào một chỗ Huyền băng hùng ma và trung ma dựa vào một chỗ Huyết ma và liệt sa ma dựa vào một chỗ Sau đó Hai ma vô cùng quỷ dị dung hợp lẫn nhau, trong nháy mắt khi hoàn toàn dung hợp thành công, lập tức bạo phát ra một cỗ ma khí cường đại trùng thẳng trời cao, lấy hai ma vừa mới hợp thể thành phun trào mãnh liệt. Huyền băng hùng ma và trùng ma kết hợp bề ngoài cơ bản lấy hình thể hùng ma là chính, chỉ là phía sau nhiều hơn một đôi cánh trùng giáp và bốn chi phó mới, trên đỉnh đầu còn nhiều hơn một đôi mắt. Khi huyết ma và liệt sa ma hợp thể với nhau, bề ngoài lấy huyết ma là chính, chỉ là ngoài thân chu chuyên một tầng cát sỏi. Trên thực tế, bề ngoài đổi mới cũng không được chúng tu luyện giả chú ý tới. Tất cả mọi người đều bị ma khí bộc phát ra dọa kinh sợ, chi ít đã có tu vi đế giai sơ kỳ. Trùng hùng, huyết liệt, thỏa thích hưởng thụ đi thôi. Sắc mặt ma tôn sứ giả dữ tợn liếm liếm một bên môi nói. Hai cỗ ma khí bạo phát trực tiếp thổi tan màn sương mù mặc vô danh phát ra. Nguyên bản màn sương mù này trả qua mấy lần quấy rối đã sắp không chống đỡ được. Sương mù vừa tan, mặc vô danh, tiêu mục, bạch du, triển thanh nhu, lâm khiếu đừng và lâm uyển nhi đều lộ ra toàn bộ. Lúc này có không ít tu luyện giả nhìn thấy rõ khuôn mặt thật của người thanh niên mặc tử bào kia. Trên mặt không ít người đều hiện lên một tia dị dạng. tựa hồ như đã gặp qua nơi nào đó Mà đám tu luyện giả hiên viên tông may mắn còn sống sót Đều cảm thấy kinh ngạc không thôi Hắn còn sống Liễu Vân nhìn thấy thanh niên mặc tử bào Trong lúc vô ý miệng tự thốt ra một câu Ngoại trừ khiếp sợ ra thì càng nhiều hơn là ngoài dự liệu Mỗi khi nghĩ tới người thanh niên năm đó Hôm nay phong thái vẫn như trước Từ trên người của hắn không hề nhìn thấy vết tích của năm tháng Chỉ là con ngươi đen kia so với năm đó càng thêm thâm thúy tang thương Liễu Vân có được thành tựu như ngày hôm nay có thể nói chính là nhờ lâm khiếu đừng ban cho Nếu không phải như vậy thì nàng coi như không chết Tu Vi cũng rất khó có đột phá gì lớn Hôm nay chỉ sợ đã là một bà già Mệnh của tiểu tử này thật là lớn Kim bất phôi bị trọng thương cảm khái nói Trong miệng tràn ra máu loãng Lão thiết xoa Gọi là tiểu tử sợ là không quá thích hợp. Ngươi hiện tại phải gọi một tiếng tiền bối mới đúng. Trang chủ cử kiếm sơn trang năm đó, vô phong lão tổ nhìn vào người thanh niên mặc tử bào xa xa, cay đắng nói. Hồi tưởng lại năm xưa cử kiếm sơn trang thế nào lại không trọng dụng nhân tài bực này, cũng làm cho người ta không công chạy mất. Vô phong lão tổ thầm thở dài cảm thán. Bất quá hiện tại thủ đô Yên viên quốc đã không còn tồn tại, Nói chuyện cử kiếm sơn trang gì đó tựa hồ không thích hợp. Lâm khiếu đừng đưa cho Uyển Nhi một viên đan được. Uyển Nhi nuốt vào nhất thời cảm giác cơ thể nóng lên, khí nguyên trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Đan dược này chính là do trong lúc rảnh rỗi, Lâm khiếu đừng dùng đến vạn năm kim dương dịch cộng thêm một ít kỳ hoa dị thảo luyện chế ra. Chỉ cần một phần ba giọt vạn năm kim dương dịch có thể luyện chế được một viên gian dược. Mà hiệu quả lại không hề sai biệt lắm so với dùng một giọt vạn năm kim dương dịch. Như vậy hiển nhiên có thể tiết kiệm được rất nhiều van niên kim dương dịch. Nhìn về phía hai đại ma tướng sau khi hợp thể, ánh mắt lâm khiếu đừng lé lên một tia sầu lo. Không biết vì sao hắn cảm giác có một loại nhân tố không an phận. Bỗng nhiên, hai ma động rồi. Trùng hùng lắc mình một cái đã xuất hiện trước mặt đại vu sư linh vương cách phong. Phía sau... bốn chiếc trường thương giống như điện trước phóng tới linh vương cách trung căn bản không kịp phản ứng đã bị đâm thủng sau đó thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy rõ dần dần khô quát hút khô trong nháy mắt đã trở thành một cái xác khô hình ảnh này làm cho người ta phải rợn cả tóc gáy là một đại vũ sư linh vương cách phong nguyên bản không phải là không chịu nổi một kích Thế nhưng liên tục chiến đấu thời gian dài tới giờ làm cho hắn vô cùng suy yếu. Tại đại lục Phong ma chiến đấu với huyết ma liên tục mấy ngày đêm. Gian dược phụ trợ trên người đã bị tiêu hao sạch sẽ. Nguyên linh của cách Phong còn chưa kịp chạy trốn. Trong nháy mắt đã bị trùng hùng há miệng nuốt vào trong bụng. Ma thể huyền liệt cũng không lập tức tấn công đại tu sư. Khuôn mặt ma hóa yêu dị mạnh mẽ nhấc lên. Ánh mắt hiện rõ quang mang tàn nhẫn. Bèo. Biến mất tại chỗ, sau một khắc, dĩ nhiên hiện ra cách Lâm Khiếu Đừng không tới 10 trưởng trong hư không. Lúc này Lâm Uyển Nhi vẫn tựa vào người Lâm Khiếu đường nhất thời kinh hãi, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp nhất thời hiện lên vẻ kinh hãi. Bất quá bên người có vòng tay ấm áp ôm lấy, tâm trạng thấp thỏm bất an của Uyển Nhi trong đột nhiên dần dần biến mất. Huyết liệt mang theo một nụ cười tàn nhẫn, nhìn mấy người trước mặt. Tâm tình của Lâm Khiếu Đừng thầm buông lỏng, Mục tiêu của người này tự hồ không phải chỉ có chính mình mà là toàn bộ mấy người mặc vô danh. Huyết liệt nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt của hắn tập trung lên người gần hắn nhất là Lâm Khiếu Đường và Lâm Uyển Nhi. Lật tay lên, một viên sa cầu, quả bóng cát, kịch liệt xoay tròn xuất hiện trong lòng bàn tay, cũng không thấy có động tác gì. Sa cầu giống như điện trước bắn ra ngoài. Bên trong sa cầu ẩn chứa ma chướng khí vô cùng kịch liệt. thậm chí còn có cát sỏi từ tan bắn ra con ngươi của lâm khiếu đường mạnh mẽ co rút lại cự kiếm thình lình xuất hiện ôm lấy uyển nhi kiếm hoàng ngang ẩm một tiếng vang lớn nháy mắt khi xa cầu và cự kiếm chạm nhau hồ quang màu vàng phía sau lâm khiếu đường lóe lên thân hình đã biến mất không thấy giống như thuấn di lâm khiếu đường xuất hiện bên cạnh bốn người mặc vô danh mọi người ở đây đều không nhìn thấy rõ rốt cuộc là hắn di động như thế nào Trên mặt huyết liệt hiện lên một tia kinh ngạc ngoài dự liệu, một kích vừa rồi tuy rằng bình thường, thế nhưng đối với tu luyện giả địa vương dai coi như tương đối trầm trọng mới đúng, coi như là đại tu sư cũng không có khả năng né tránh dễ dàng tùy ý tới như vậy. Tốc độ, đúng vậy, bởi vì tốc độ của người đó cực nhanh mới tránh thoát được một kích của chính mình, tốc độ của người này so với đại tu sư bình thường còn nhanh hơn không ít. Ánh mắt huyết liệt ngưng tụ, thầm nghĩ... Lâm Uyển Nhi tựa vào lòng Lâm khiếu đường, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, dung nhan mỹ lệ phảng phất như động lại, ngơ ngác nhìn vào người thanh niên mình luôn ngày nhớ đêm mong hai trăm năm, nàng thế nào cũng không nghĩ được, phế vật tại thành Tân La năm đó lại có được bản lĩnh, thần thông cao cường tới như vậy, tốc độ vừa rồi, quả thực là nhanh tới mức làm cho người khác phải líu lưỡi. Mà khi Lâm Uyển Nhi chú ý tới địa điểm mà Lâm khiếu đường xuất hiện, Khuôn mặt nhỏ bé càng hiện lên vẻ động dung, thầm nghĩ, khiếu đừng ca ca so với trước đây có tâm cơ hơn rất nhiều. Sắc mặt ba người mặc vô danh, tiêu mục và bạch du hiện lên một tia khủng hoảng triển thanh nhu thì lại dùng nhã thần nhu hòa thương yêu nhìn người thanh niên mặc tử bào kia. Ánh sáng lạnh trong mắt lâm khiếu đừng cấp tốc đảo qua người tiêu mục, bạch du, trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Tiểu tử ngươi muốn mượn dao giết người a kỳ áo bỗng hét lên chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 494. tứ đại cao thủ tám cộng chín nghe được tiếng hô của kỳ áo lâm khiếu đừng cũng không để ý tới chỉ là bảo vệ lâm uyển nhi thoáng lui ra phía sau mấy người mặc vô danh huyết liệt lạnh lùng cười thân ảnh chợt lóe lên biến mất không thấy Mấy người mặc vô danh nhất thời quá sợ hãi, đều phóng ra pháp bảo, thế nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Trong nháy mắt huyết liệt xuất hiện bên cạnh tiêu mục, tiêu mục vô cùng kinh hãi, mục vương đao trong tay mạnh mẽ chém ra, một bàn tay giống như cắt đứt hư không mẽ bắt tới, ẩm một tiếng, lực lượng lớn đến kinh người, tiêu mục bị trực tiếp đánh văng ra ngoài, không thể cầm nổi mục vương đao trong tay. Miệng phun ra máu tươi, đã bị nội thương. Huyết liệt đẩy lùi tiêu mục căn bản không nhìn, tiện tay bắt một chảo, chụp vào người mặc vô danh. Tuy nói đan vương trên phương diện tranh đấu có hơi chút thiếu hụt, thế nhưng Trung Quy vẫn là tu luyện giả địa vương giai hậu kỳ. Trong tay đã chuẩn bị một cây ngọc bổng màu xanh. Đây chính là chân bảo mà năm đó mặc vô danh tỉ mỉ dùng thời gian một giáp rưỡi 90 năm mới luyện chế thành công. thiên hiên bổng một loại pháp bảo ẩn chứa linh tính rất mạnh khi lợi trào của huyết liệt và thiên hiên bổng ba chạm với nhau cũng không có thực sự va chạm mà bên ngoài ngọc bổng xuất hiện một tầng che chắn phát ra tiếng vang trầm muộn huyết liệt hơi sửng sốt tay kia nhẹ nhàng lật lên một viên sa cầu trượt hình thành mạnh mẽ lao tới tàng chắn bảo hộ ẩm một tiếng cát sỏi bay loạn mà tầng chắn bảo hộ kia đã bị đánh vỡ mặc vô danh mạnh mẽ phun ra một mụn máu tươi khuôn mặt già nua trong nháy mắt trở nên trắng mệt bạch du từ lúc nhìn thấy tiêu mục bị một kích đẩy lùi lập tức chạy trốn giãn khoảng cách thoát khỏi chỗ nguy hiểm trên mặt triển thanh nhu lúc này vẫn không nhúc nhích không hề có biểu tình gì nhưng nhãn thần lại có vẻ như có chút mờ mịt tựa hồ không biết chính mình nên làm cái gì trong mắt nguyên thủy ma tộc Không có cái gì gọi là phân chia nam nữ. Chỉ có mỹ vị máu tươi của tu luyện già. Nữ tu so với nam tu thậm chí còn ngon miệng hơn một chút. Mục tiêu của huyết liệt chính là giết người. Căn bản không quan tâm người đó là ai. Cũng không dựa theo thứ tự gì. Lúc này thấy gần đó có một gã nữ tu. Quang mang trong mắt lé lên. Biến mất. Xuất hiện bên cạnh triển thanh nhu. Các không tới một trượng. Một chảo mạnh mẽ chụp xuống cái cổ trắng ngần. Khiếu đường ca ca, cứu cứu thanh nhu muội muội Lâm uyển nhi thất thanh nói, Tại tiềm long viện, duy nhất để cho nàng có cảm tình cũng chỉ có một vị nữ tử thiên tư hơn người này mà thôi. Mục đích của Lâm khiếu đường đó chính là hấp dẫn sự chú ý của ma thể, Làm cho bốn người tiềm long viện bị thương nặng. Trong mắt của hắn thì bốn người này không chết cũng nên diệt sát thân thể của bọn họ. Làm cho bọn họ phải trả một cái giá nhất định Lâm khiếu đừng không nhận ra cái gì là triển thanh nhu Mơ hồ trong ký ức có một điểm ấn tượng gì đó Nhưng không sâu Lúc này tự nhiên không suy nghĩ nhiều Bởi vậy không có dự định xuất thủ Mà hiện tại nghe được lời cầu khẩn yếu mềm của Uyển Nhi Khe khẽ thở dài Lật tay ra Ba tử kim thủ mạnh mẽ lao đi Chảo long thủ của ngày hôm nay đã được lâm khiếu đường vận dụng tới đỉnh cao nhất. Trong nháy mắt tưởng chừng như huyết ma bắt được chiến lợi phẩm đầu tiên. Một tử kim thủ đột nhiên xuất hiện nắm lấy cổ tay của hắn. Sau đó một tử kim thủ khác đánh mạnh vào ngực của hắn. Ẩm một tiếng, tử kim thủ đánh vào ngực huyết liệt trong nháy mắt bị sa thuẫn đột nhiên hình thành ngăn lại. Triển thanh nhu có chút thất thần chỉ cảm thấy thắt lưng của mình căng thẳng, thân hình liền bay ngược đi. trong trước mắt đã xuất hiện bên người lâm uyển nhi uyển nhi tỷ tỉ, triển thanh nhu vô thức kêu lên một tiếng lần này phát hiện ra thắt lưng của mình đang có một bàn tay đo nắm lấy nhìn người thanh niên mặc tử bào bên cạnh ngũ vị trong nội tâm triển thanh nhu nhất thời trào lên tim không tự chủ được đập nhanh hơn vừa rồi hắn cứu chính mình thế nhưng vì sao hắn lại muốn cứu ta đây thanh nhu muội muội ngươi làm sao vậy Vì sao đờ ra, uyển Nhi không giải thích được nhìn Triển Thanh Nhu hỏi. Cho dù thực lực của ma đầu kia vô cùng kinh khủng, thế nhưng uyển Nhi hiểu rõ Triển Thanh Nhu, nàng tuyệt đối không phải là không kham nổi một kích. Triển Thanh Nhu ngạc nhiên, lắc đầu nói. Ta không biết, Lâm Khiếu đừng không có bao nhiêu hứng thú đối với đoạn đối thoại của hai nàng. Lúc này toàn bộ lực chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào huyền liệt cách đó không xa. Nhìn lướt qua đám kiến hôi chật vật tản ra bốn phía, trên mặt huyết liệt hiện rõ tiêu ý khinh miệt, ma khí trên người vẫn còn đang tăng lên. Hai vị viện thủ nhìn thấy một màn này, trong lòng nóng như lửa đốt, năm người đối mặt với huyết ma kia chính là hy vọng tương lai của tiềm long viện. Bất luận người nào ngã xuống hoặc bị thương nặng đều sẽ mang tới tổn thất không thể nào cứu vãn nổi cho tiềm long viện. Thế nhưng vô luận là hai người công kích mạnh mẽ đến thế nào đi nữa cũng không thể thoát thân khỏi ma tôn sứ giả. Chỉ có thể mở trừng trừng mắt nhìn mọi chuyện phát sinh cách đó xa xa. Tất cả các đại tu sư còn lại đều tập trung tinh lực đối phó với một ma đầu hợp thể. Thầm nghĩ muốn nhanh chóng giải quyết một tên chứ. Về phần tên kia hay nhất là có người nào đó bám trụ. Càng bám trụ lâu càng tốt. Hung quang trong mắt huyết liệt chợt lé lên. Cuối cùng tập trung lên người lâm khiếu đường Lúc này Trong những người này thì gà thanh niên mặc tử bào Chính là kẻ có uy hiếp lớn nhất Hai tay huyết liệt giao nhau Hơn 10 viên sa cầu nhiệt độ cực cao Trong nháy mắt hình thành Dưới niệm động Gào thét giống như những viên đạn pháo mạnh mẽ Bắn thẳng vào lâm khiếu đường Lâm uyển nhi và triển thanh nhu cả kinh Đang muốn phóng ra pháp bảo chống lại Thế nhưng thân hình lại trầm xuống Trực tiếp bị hai kim thủ đẩy đi thật xa Mà lâm khiếu đường trong nháy mắt biến mất tại chỗ Sau cùng một khắc xuất hiện Cách đám tiêu mục không đến ba trượng, Người ngoài thì có thể coi như đây là một hành động vô ý thức Chỉ bất quá vừa mới xuất hiện tại một nơi nào đó mà thôi Nhưng mà Lúc này trong lòng tiêu mục mọc lên cảm giác lạnh cả người Lập tức hiểu rõ thanh niên mặc tử bào kia cố ý Yêu mục dùng ánh mắt phẫn nộ nhưng rất khiếp đảm nhìn chăm chú vào người thanh niên mặc tử bào. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hơn 10 viên sa cầu thật lớn bắn về phía hắn. Những sa cầu này có nhiệt độ cực cao, nhưng lại có nhiều hơn ma dương khí. Một viên sa cầu ước chừng nửa trượng. mỗi một viên sa cầu đều có màu đen. Chỉ cần bị một hạt cát rất nhỏ bắn chúng cũng có thể xuyên qua cơ thể. Khoảng cách 3 trượng. Đối với hơn 10 viên sa cầu, mỗi một viên lớn chừng nổ trượng mà nói, căn bản là công kích vào cùng một điểm. Tiêu mục ra sức muốn tránh né ra, thế nhưng lực bất tòng tâm, mắt thấy không thể tránh né, hét lớn mút tiếng, mục vương đao trong tay bốc cháy một tầng hỏa diễm màu xanh, mạnh mẽ bổ về phía viên sa cầu bắn tới. Giờ khắc này, thân ảnh màu tím bên cạnh hắn lại một lần nữa biến mất, Tiêu mục đã không còn tâm tư lo lắng điều gì khác, chỉ hy vọng có thể vượt qua một kích này. Ẩm, đao và sa cầu va chạm với nhau, va chạm kịch liệt trong tưởng tượng không hề xuất hiện, cũng không phát ra sóng khí, trong nháy mắt khi sa cầu chạm vào đao, sa cầu bảo liệt ra, bắn tứ tán, tốc độ so với ngưng tụ thành một cá thể còn nhanh hơn gấp mấy lần. Tiêu mục không cam lòng chừng lớn con ngươi, Vô số điểm màu hồng giống như những viên đạn nhỏ xuyên qua thân thể của hắn. Thân thể lực lưỡng lưu lại vô số lỗ nhỏ. Mỗi một lỗ nhỏ đều không thấy có máu chảy ra. Trong nháy mắt khi những hạt cát xuyên qua thân thể của hắn đã hoàn toàn hấp thu máu tươi. Chỉ còn lại một cái xác khô. Nguyên linh của tiêu mục căn bản không hề có cơ hội rời khỏi thân thể. bị ma cứng khí tập kích, trực tiếp tan giả thành hư vô. Một tu luyện giả địa vương dai sơ kỳ đỉnh phong bị giải quyết hời hợt như vậy, trong mắt những tu luyện giả quan sát xa xa, mà đầu kia chỉ dùng một kích tùy ý đã tiêu diệt được, thậm chí là không hề cố ý, thực lực này kinh khủng như thế nào, căn bản không thuộc về hạ giới.